Chương 225, Đại Trương Đại Hạ kiêm ý, 1, chương 225, Đại Trương Đại Hạ kiêm ý, 1. Mưa to cùng hắc vụ là hai loại rất ít cùng lúc xuất hiện thứ gì đó, giờ phút này lại đồng thời bao phủ ở bên trong trên biển không. Cho dù nhục thân là hóa thành thiên phận, cự long hình thể vậy vô cùng khổng lồ, lít nhá lít nhít nắm giữ bầu trời. Lôi đỉnh phòng lên nhìn mà nghĩ, điện quang như lửa roi, tại hắc vụ trong lập lòe. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thiên long bàn trống không cảnh tượng, cho dù ở Tiên Linh thời đại cũng là cực hiếm thấy, to lớn, mênh mông, phát ra giống như minh rít lên long ngâm, cho người ta rất mạnh lực các bác nhưng không trung kháng long trong mấy người, trừ gia du hiệp cùng hiên viên quảng có chút phí sức ngoại, liêu hạn chấn, đạm đài hưu cùng hiên viên long thành ba người đối mặt lực lượng phân tán từng đầu minh long, căn bản là đơn phương treo lên ánh. cự long căn bản kháng không được quá lâu. đối hắc cầm mà nói, càng nghiêm trọng là địch nhân còn có trợ giúp. bởi vì lần này tiếp xúc tiêu nhiên là nàng đơn phương hành động, không cách nào xin giúp đỡ sứ đồ còn lại tam đại tế thi, chỉ có thể tìm gần đây tuấn tử giúp đỡ, mà tuấn tử còn đang ở thánh sơn. trước đây mọi thứ đều ở kế hoạch của nàng trong, kết quả bởi vì trọng tâm cũng tại phòng linh chu nguyệt, lại đột nhiên xuất hiện một cái đạm đài hưu dẫn đến bị Tiêu Nhiên nắm lấy cơ hội cầm giữ Bạch Long phân thân, nàng toàn bộ kế hoạch bị xáo trộn. Giờ phút này, trừ ra kéo dài thời gian dây dưa, đồng thời đem Cự Long dung hợp mình đang che giấu, nàng chỉ có thể chờ đợi Tuấn Tử cứu viện. Cũng may này một ngàn đầu Minh Long, tại nàng thống nhất không chế giới, phối hợp cực kỳ tinh diệu. Thông qua phân tán tụ quần hóa thành chiến, đem Liễu Hàn chấn mấy người chia cắt các biệt, tránh mấy người phối hợp, đại đại kéo chậm chạp lòng tốc độ. Liễu Hàn chấn rất nhanh phát hiện quần Long chiến thuật, cảm giác phía sau có người không chế, bận điệu đối còn lại có người nói, địch nhân rõ ràng ở vào yếu thế nhưng không có tứ tán né ra, tất nhiên là tại ẩn dấu Đại Minh Minh Hạch, nghị thừa dịp loạn chuyện mang theo Minh Hạch phân thân liệt không bỏ chạy. Chúng ta như vậy một đầu một đầu chạm lòng tốc độ quá trưởng, nhất định phải hợp tác chạm lòng, vì tốc độ nhanh nhất đem tất cả cự lòng chém hết. Về phần làm sao phân lòng, sau Hiên Viên ra luận công đầu, Đại Minh sẽ không bạc đáy các ngươi. Được. Hiên Viên Long Thành vậy chính có ý này. Phục Long võng, thu. Du hiệp song trưởng hợp lại, cố gắng áp suất không gian phối hợp thu lưới, thời tận sức mọn. Không gian quá, thu. Liễu Hàn chấn vậy thi triển Chu Minh tiêm áp, vì phạm vi lớn sắc bén cơ chế, hạn chế quần long hành động. Chỉ một thoáng. Vô số đạo phược long văn tại mưa to cùng Hắc Vũ trong lóe ra màu xanh sáng ngời, phối hợp Chu Minh kiếm áp cùng không gian khóa không ngừng thu lưới, vẻn vẹn lấy ba người lực lượng, đều hoàn toàn khất chế ngàn con tự long. Nhưng mà đúng vào lúc này hầu, chẳng ai ngờ rằng bất ngờ đã xảy ra. Mưa to cùng Hắc Vũ vùng trời, nhất đạo hạ xuống vòng xoáy từ thiên xuất hiện, cùng Tiêu Nhân sư đổ cối cầu ngã, theo bên ngoài hải rơi vào nội hải lúc tình hình đồng dạng. Nhưng mà từ dưới rơi trong vòng xoáy xuất hiện, cũng không phải thuyền, cũng không phải người, mà là theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn hạ xuống, giống đại hạc quay lại kỳ quang. Cùng lúc đó, nhất đạo giọng nữ từ thiên rơi xuống. Các người quả nhiên là đang lén lén bắt Long A. Từng đạo lao nhanh đại hạ kiếm khí, đâm xuyên qua xoắn ốc rơi xuống nước biển, dọc theo xoay tròn tiếp tuyến bay ra, như là dù che mưa xoay tròn bay ra giọt mưa, hắt vây hướng không trùng của Long. Đại hạ kiếm khí xông vào màn mưa cùng hắc vụ, nhanh chóng ngưng tụ thành ngàn vạn chuôi hàn thủy chi kiếm, tại trong hắc vụ đánh lấy quyền, không ngừng đâm về ngàn con thân rồng. Lạc Mịch chân nhân. Liễu Hàn trấn lập tức vận động kiếm áp, phối hợp đại hạ kiếm khí, đại quy mô thu hoạch thân rồng. Trong đó nơi nào đó, từng đạo hàn băng kiếm khí sự quay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy, đem thân rồng chém hết, gợi ra một viên to lớn long minh thú đan. Lạc Mịch chân nhân toàn thân áo trăng trắng trắng như tuyết, thình lình xuất hiện tại kiếm khí vòng xoáy vùng trời. Đêm này mai to lớn Long Minh thú đan thu nhập nhận không gian. Cùng lúc đó, vị Minh Hạch bị đoạn, ngàn ngàn vạn vạn đầu Minh Long thân thể tại trong kiếm quang tiêu tán. Mưa to ngừng, hất vụ lùi tán, chỉ còn lại một ngàn đầu Minh Long hóa thành đầy trời huyết nục cùng khói bụi. Tế Minh đi theo Lạc Mịch chân nhân sau lưng, tâm thán sư bá liệu sự như thần, thực lực càng tại mấy người chi thượng, lập tức giọng nói cũng cường ngạnh. Đừng quên, chúng ta là đến tiêu phỉ, các đại tướng sao có thể nửa đường đến bắt dông thì sao? Hiên Viên Long Thành mặt đều đen, rõ ràng là chúng ta tới trước vất vất vả vả vây khốn cự long, coi như để liễu hàn chân cầm tới cự long minh đan, dựa theo lúc trước giao ước cũng coi là hiên viên gia công đầu, kết quả vì sao bị lạc mịch chân nhân lấy được minh đan? phước long văn đều không có định vị đến minh Hạch vị trí, nàng là làm sao làm được vừa xuất hiện liền lấy đến minh Hạch. hiên viên gia một trận làm việc mạnh như hổ, cuối cùng chỉ có thể thâm hụt tiền kiếm gào to. không đúng, ngay cả gào to đều không có kiếm được, còn bị đánh hậu bối dừng lại nếu ai. liễu hàn chân cùng đạm đài hưu sắc mặt vậy vô cùng ngưng trọng, bọn hắn cũng không để ý minh đan bị ai cầm tới, dù sao cuối cùng đều là đạm minh, vậy không quan tâm danh lợi bọn hắn để ý vấn đề là đại hà kiếm ý thật có lợi hại như vậy sao lạc mịch chân nhân có như thế mạnh sao này vượt ra khỏi liễu hàn chấn tưởng tượng giống như nữ nhân này có chuyên môn đối phó minh thú phương pháp hiên viên long thành tức không nhịn nổi tiến lên chất vấn sư muội rốt cục là sử loại thủ đoạn nào thế minh ở một bên thổi phồng tới đại hà kiếm ý từ trước đến giờ vô địch thiên hạ tiền bối nên có chấu nghe thời a lạc mịch chân nhân đứng chắc tay tuổi già mà khí chất băng thanh nàng tự nhiên đã hiểu hiên viên long thành quan tâm không phải nàng thủ đoạn mà là nàng minh đan không cần phải lo lắng minh đan tạm phóng tại ta chỗ này sau luận công hành đường Tự nhiên không thể thiếu Hiên Viên ra công đầu, chúng ta bây giờ bại lộ vị trí cùng lực lượng, việc cấp bách là muốn tìm thấy Thanh Sơn, dơ lên tiêu diệt đạo tặc. Mắt thấy mục tiêu lớn nhất bị đoạn, Hiên Viên Long Thành vẫn mà vung tay áo, không có nhiều như vậy lễ phép. Sư Mụi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, bây giờ Đạo Minh cầm xuống tự lòng, còn có thiết yếu liều chết đi Thanh Sơn sao? Thế Minh bận bịu ở một bên đại nghĩa lâm nhiên nói, chúng ta là đến tiêu diệt sứ đồ, tiền bối cũng nhìn thấy, sứ đồ có minh hóa thần thú lực lượng, sứ đồ chưa trừ diệt, Đạo Minh làm sao an tâm đối phó ưu minh? Hiên Viên Long Thịnh mặt đen lên, không ngờ rằng Tiểu Đối này lại mặt dày đến tận đây nói đây đạo mình còn hiên ngang lắm liệt, còn không phải bởi vì đại hà môn minh hạch tới tay, tự nhiên không thể rút lui, thế là mũ miệng đường đường, nhường hiên viên ra vậy lui không thể lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới cùng nhau thiếu phỉ. liêu hàn chấn vậy đi theo khuyên nủ, thượng cổ thương mãng cũng không phải là cự long, chân long hoặc có chuyện khác thú, nhất là sứ đồ địa quật. hiên viên tiền bối đều có thể tin tưởng nói minh tình báo, sứ đồ trong lòng đất tuyệt sẽ không lại trống không. hiên viên long thành đang do dự lúc, mọi người liên lạc hoàn thượng lại chuyển tới ôn ngọc thư tin tức. hình thiên cát, thần võ quốc cùng thánh ma tông ba chi đội ngũ đã đến địa quật bên ngoài, nhưng tìm không thấy cửa vào. Tạm thời không cách nào cường đột, các vị có thể khởi hành. Hiên Viên Long Thành bốn phía mắt nhìn, cảm giác ít hai người. Linh Chu nguyệt đâu? bắt được Long Liên chuẩn bị rút lui sao? Ôn Ngọc Thư giải thích nói, Linh Chu sư muội bị thương, cần ở bên trong hải tu dưỡng một lát, tiền bối yên tâm, Thiên Kiêu Đại hội thượng tiêu sư đệ giết Nam môn nhất kiếm, bọn hắn nhất định sẽ đến Thánh Sơn. Đạm Đài Hữu đột nhiên tình lình hỏi một câu, Thiên nhân thân thể cũng sẽ thụ thương sao? Tất cả mọi người kinh dị nhìn hắn. Đây chỉ là trêu chọc cùng truyền thuyết. Mấy người sau khi đi, không gian vặn mèo, nổi lên tầng tầng lớp lớp. Nhất đạo giống như năng lực kéo dài vô hạn, mảnh vải trắng bay vào nội hải, ngưng kết thành người hình dạng. Tuấn Tử, lóe sáng đăm tràng. Dung Minh cùng Thăng Gai sau đó, Tuấn Tử hoàn toàn từ bỏ người áo đen thân, thật sự biến thành bài người. Phóng tầm mắt nhìn lại, nội hải thiên thủy trong lúc đó chỉ còn lại thân rồng tán loạn, sau xương máu cùng Minh lực bụi ngủ. Chậm nhìn còn tưởng rằng đi tới Thâm Viên, Linh trưởng loại Minh Long xem ra là hết rồi. Địch nhân cũng đều đi nha. Hắn vội vàng ngưng thần bước vào hắc giới quần. Tuấn Tử, ta tới chết sao? Linh trưởng loại, không phải ngươi đến chậm, là có người đến sớm. Hơn hai ngàn ngoại nào đó ho nào. Tiêu nhiên lúc này mới biết được Hắc Cầm lại mất nhất long sự tình. Linh trưởng loại không thể bảo là không mạnh, bất đắc dĩ một người đối mặt tất cả tu chân giới tinh anh, bại cục là nhất định. Chương 225, Đại Trương Đại Hạ kiêu ý 2, chương 225, Đại Trương Đại Hạ kiêu ý 2. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, là ai có thể làm nhìn Liễu Hàn chấn cùng Hiên Viên Long thành mặt cầm tới cự long minh hạch. Cái này có người đến sớm. Chỉ là ai? Tuấn Tử, thật có lỗi. Linh trưởng loại có dảnh tự trách, không bằng đi tìm Linh Chung Nguyên sư đồ, đem ta một cái khắc cái bạch long cầm về, Linh Chung Nguyên bị thương, nếu như thành công này lại là ngươi đại biểu chi chiến, giao, linh trưởng tiền bối dựa vào thân dòng cha già tiêu nhiên thân phận hoặc lực lượng sao? tiêu nhiên giống như nghe được cười trên nỗi đau của người khác, chứng minh nàng ngủ được đáng giá sao? linh trưởng loại, tiêu nhiên không gian pháp thuật trên ta, mọi người phải cẩn thận. tuấn tử, ngươi xác định linh trung nguyệt bị thương sao? linh trưởng loại, không bị thương, các nàng hai sư đồ có thể bắt được bạch long của ta sao? tuấn tử, của ta đại biểu chiến hay là lưu tại thánh sơn đi? có thể linh trung nguyện sư đồ cẩm tới long thân, lại không đảm lượng đi vào. giao, ngươi rung minh, vậy thang dây, đồng thời linh trung nguyện còn bị thương. Rốt cục là ai không có căn đảm, tuấn tử. Sau đó, rốt cuộc không ai lên tiếng. Tiêu Nhiên vậy nhẹ nhàng thở ra, không có tuấn tử tới quấy rầy, hắn cùng sư tôn có thể an tâm tuần trăng mật. Sau đó đám người mở ra đường xá, hắn tượng trưng đi một chuyến thánh sơn là được rồi. Hắn thấy ngoài có đạo minh sầm lớn, bên trong có linh trưởng loại, tuấn tử kiểu này hấp giới quần tên không kiếp, sứ đồ thua không nghi ngờ. Mặc dù còn có một số điểm đáng ngờ, nhưng này vậy không có quan hệ gì với mình. Tiêu Nhiên đặt chân hải đảo, khoảng cách trước đó chiến đấu địa vực có cách xa hơn hai dặm. Nơi này gió êm sóng lặng, phong cảnh nghi nhân thường tuần trang mật nha, tự nhiên muốn chọn một thiên lạng duyên dáng địa phương. đây là một tòa tương đối khá lớn hải đảo. ở trên đảo có mấy cái thôn trang, phụ cận đỗ nhìn mấy chiếc thuyền, có loại thực điển viên cùng quả thụ, năng lực thực hiện tự cấp tự túc. đảo tâm truyền núi cao điểm bên trên, có một mảnh gió hát tủng cùng lá phong đỏ hòa lẫn rừng cây. Lòng phong thấp thoáng trong, có một nhà cực kỳ ưu tinh hải tuyển khách sạn. mấy gian tản mát gỗ thông phòng, bố trí ba lượn giường, đỉnh núi có một vũng hải tuyền. lão bản là một đôi vợ chồng giả, có một dáng người mập mạp không gả ra được nữ nhi giúp đỡ, đều là phàm nhân. ở lại giá cả tương đối cao, một tiên muốn năm linh thạch chẳng qua tiêu nhiên là đến cùng sư tôn hưởng tuần trang mật tiền không tính chuyện chịu thể đều chịu làm thịt trả tiền tiêu nhiên viện sư tôn đi vào đỉnh núi hải tuyển nghe nói nơi này là nhà này lữ điếm chiêu bài đặc sắc hạng mục miệng núi lửa an dưỡng hải tuyển Lòng phong thấp thoáng trong có một vũng mấy trượt bong chỗ sâu nhất một người dư sâu ao nước suối là trong suốt như gương nước biển dưới đáy là u cục dâng lên con suối phun ra trắng toát như trăng tế nhuyễn hải xa hải xa trong nuôi mấy cái vỏ sò cùng con hầu hải tinh to điểm trong đó nhìn kỹ còn có mấy cái trong suốt thất thải thủy mẫu quả thực là cái mini hải dương Tiêu Nhiên nhìn kỹ mắt, cắt trắng bao trùm đế đao lại vẫn khắc cấn trận pháp linh văn, có thể cùng nội hải không gian đồng bộ, sinh ra cộng minh nào đó, thật là có nhuận nuôi. Giải lao chi dụng, mặc dù tương đối yếu ớt, năm trăm linh thạch cũng không có hoa trắng. Tiêu Nhiên cho trong hồ qua loa bảy điểm xương ngủ, viện sư tôn khoanh chân ngồi ở trong nước biển, cho phủ thêm chút y giáo trắng 8, lại từ bên trong rút đi áo đỏ cùng áo lót, cho sư tôn uy một ít đan dược, lại mở cộng hưởng lực lượng cùng đáy biển linh văn cộng hưởng, tiếp theo kết nối nội hải không gian thiên địa linh luận, tăng lớn nhuận nuôi công suất. Linh Trung Nguyệt cảm giác được cùng bình thường không cùng một dạng cảm giác thoải mái cảm giác bị một cỗ cực tinh hoa thiên địa linh lực nhuận ngôi đan điển khí hải sắc mặt tái nhợt có chút hoa hoãn trầm trầm mở ra sơn sắc hùng đại thủy quang liễm diễm mặt mày ngươi cái này lại là cái gì thủ pháp nàng còn tưởng rằng Tiêu Nhiên lại tại cái nào học mới chiêu Tiêu Nhiên lắc đầu cung đệ tử thủ pháp không sao chỗ này linh lực tinh thuần mà yếu ớt tất cả nội hải tựa hồ là một cái nội quyển phủ kín mặt cầu linh lực tuần hoàn vô cùng cổ quái Linh Trung Nguyệt khẽ gật đầu làm bộ nghe hiểu ta đây không quan tâm vị sư quan tâm là ngươi con rồng kia lấy ra đi đỡ phải đả thương người thân thể ngươi là chỉ ép khô ta sao? Tiêu Nhiên bận biểu giải thích nói, ta con rồng kia không nội, còn cần đặc thù dạy dỗ một phen mới có thể lấy ra. Đầu tiên, đệ tử muốn đem sư tôn cơ thể chữa trị khỏi, mới có thể điều trị long. Linh Trung Nguyệt yếu đốt lấy ra tiểu trúc đồng, tiểu nhấp một ngụm, ánh mắt hơi dạng. vậy liền đem long làm thịt làm canh uống. Tiêu Nhiên nội nói, đây, nay kỳ thực một đầu thượng cổ ngọc mãng tương đối chân quý, thật tốt bổ dưỡng có tác dụng lớn chỗ, an quá lãng phí, với lại xả tính bằng hàn dâm, ta sợ sư tôn ăn gánh không được dư Linh Trung Nguyệt đầu lông mày hơi rút, đồ ngu, ngươi cầm vi sư lực lượng bất xả còn sợ vi sư ép không được dược lực sao? Ngươi cũng không muốn cầm ra đây bán lấy tiền, lại không nghĩ cho vi sư ăn bổ thân thể, hẳn là ngươi muốn nuốt một mình, làm cái gì kỳ quá chuyện." Tiêu Nhiên cười cười, "Vậy không giấu giếm, kia không đến mức, con rồng này đối sư Tôn Sinh con có giúp đỡ." Linh Chu Nguyệt không có hiểu rõ, suy nghĩ một lúc hỏi, "Nó là công?" Tiêu Nhiên xanh hốt hoảng, vội nói, "Đương nhiên là mẫu." Linh Chu Nguyệt giật mình, "Ngươi muốn cho nó cho ta thay thế, tóm lại sư Tôn nghỉ ngươi trước đi." Tiêu Nhiên lập tức sửa đổi lòng bàn tay cộng hưởng tiết đấu, trợ đấm Boss Tôn eo, mang một ít bài hát dụ con vào lượt. Linh chu nguyệt đầu tiên là trải nghiệm ảo thuật, rất nhanh lại bị Tiêu Nhiên một phát rút linh, vốn là thể xác tinh thần mỏi mệt ở đâu chịu được bực này xoa bóp, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tiêu Nhiên đem xoa bóp giường chìm ở mép nước, nhường Sư Tôn nằm nghiêng đi lên, vừa có xoa bóp công hiệu, lại có nước biển thấm vào hiệu quả, ngủ hiếu tâm giá trị siêu siêu trướng. Không chỉ Sư Tôn, chính Tiêu Nhiên vậy thay đổi một thân áo choàng tắm, khoanh chân ngồi ở trong nước biển, đồng thời khu động cộng hưởng lực lượng cùng nội hải thiên địa cộng hưởng, cấp dưỡng tự thân. Một đường buồn ba, cuối cùng có thời gian rỗi. Hắn đầu tiên là mắt nhìn hệ thống không gian. Phát hiện vừa nãy không riêng bắt được Bạch Long, ngay cả đan sĩ điệu vậy cầm về. Điều này nói rõ, Bạch Long bắt đi đan sĩ điệu cũng chỉ là lợi dụng cùng loại nhận không gian dạng này pháp thuật, mang theo mang theo bên người, mà không phải chuyển tống đến nơi khác. Còn có một cái kỳ quặc địa phương là, ngọc mãng trước đó hóa hình hắc cầm, là một cái ngay cả hắn đều không có phân biệt ra được thuật che mắt, xé mở áo đỏ, bên trong áo đen cũng là giả, chỉ có mãng thân mới là thật. Tại hắn trong luân tượng, nữ nhân này căn bản sẽ không nào thuật mới đúng, như thế nào ngay cả hắn cũng không phát hiện. Hắn luôn cảm giác mảnh này nội hải rất có vấn đề. Bạch Long linh áp là hợp thể cảnh nhưng hắn linh lực mật độ vừa xa đan xí điều, là tinh hoa bên trong tinh hoa, sức chiến đấu cũng là công thủ đều tốt, khí hải rất có thu trường có giãn. mong muốn sử dụng bạch long khai thông linh khí, hoàn thành thần long bãi vĩ, nhất định phải đem bạch long cơ thể sống đặt vào chính mình bắt ngắt trong khí hải. này liên quan đến phức tạp không gian pháp thuật, chính tiêu nhiên không cách nào hoàn thành. suy xét đến hệ thống không gian mặc dù hoàn toàn cầm giữ thời không, nhưng bạch long dù sao cũng là phân thân, cùng bản tôn hắc cầm hay là có hồn phách tương liên. thế là hắn trước nếm thử tại hệ thống không gian giảm xa chỉnh tịnh lại hắc cầm ý thức. ngươi bạch long phân thân tại ta nhận không gian tròn, ngươi có cái gì muốn nói sao? 223 chương loạn Thoại vương. Người chuyển phát nhanh đến xin mở cửa. Gây nên đã qua đời đi tuổi tác. 3 tháng fan hâm mộ xưng hào xoáy bù câu hoạt động mở ra. 3 tháng fan hâm mộ xưng hào xoáy bù câu hoạt động mở ra. 3 tháng fan hâm mộ xưng hào xoáy bù câu hoạt động mở ra. Bởi vì tháng trước tháng này, gia quyển chỉ số lên tới Lở vơ 3, hệ thống ban thưởng 10 cái fan hâm mộ giá trị xưng hào, xưng hào hình như gọi, xoáy bù câu. Đây là bất cấp viết sách đến nay, lần đầu tiên cầm tới fan hâm mộ giá trị xưng hào danh ngạch, ý nghĩa trọng đại. Đăng tiếp danh ngạch có hạn, chỉ có 10 cái, bất đắc dĩ chế định thu hoạch quy tắc. 3 tháng mới tăng fan hâm mộ giá trị nhiều nhất hàng chục độc giả, có thể là mua, khen thưởng, ném nguy phiếu, đều có thể chướng fan hâm mộ giá trị. Chúng thưởng người nhất định phải tại chỗ bình luận chuyện tương ứng hoạt động gián trong hồi phục mới có thể cầm tới fan hâm mộ giá trị xưng hảo. Ngoài ra, tháng này loạn thoại vương hoạt động vẫn còn tiếp tục. Mỗi chúng thầu một lần đạt được 500 fan hâm mộ giá trị, hạn mức cao nhất 5000, chúng thầu người đồng dạng muốn tại hoạt động gián trong hồi phục mới có thể cầm tới nhà. Cuối cùng, quyển sách về nhóm không lục ra được, muốn trước thêm nghiệm chứng nhóm 619854058 chụp ảnh nghiệm chứng fan hâm mộ giá trị về sau, quét mã vào nhóm Chương 226, đại trương thật khiến người ta hâm mộ nữ nhân A. 1. chương 226, đại trương thật khiến người ta hâm mộ nữ nhân A. 1. địa quật nơi nào đó, chính giữa tế đàn, Hắc cầm quanh chân ngồi ở chính giữa tế đàn vũng máu trong, nuốt chút ít ôn cung đan dược, vận lực khôi phục lục thân. Mặc dù nàng bản tôn cũng có hợp thể cảnh tu vi, nhưng bởi vì đồng thời điều khiển quá nhiều cự mãng phân thân, không chỉ thông qua phân hồn đến điều khiển, còn dựa vào trong đan điển linh lực. Chỗ tốt là, nàng tất cả cự mãng phân thân đều có thể hoàn toàn khống chế, đồng thời thực lực cũng rất mạnh, không có thấp hơn hợp thể tu vi. Chỗ xấu là, gặp được tiêu nhiên kiểu này không giảng đạo lý tuyển thủ, cách không thể xác tinh thần cộng hưởng, nàng còn đến không kịp bứt ra chặt đứt kết nối, chấn động đều chuyển đến nàng bản thể. Đan điền của nàng ngược lại là có thể chống đỡ được cái này chấn, nhưng tiêu nhiên cộng hưởng chấn động là toàn diện, nhanh chóng tác động đến toàn thân, nhất là rời đan điền gần đây cũng thể, yếu đất cấu tạo ở đâu thừa nhận được bực này kéo dài tích chấn. Nàng lớn nhất thương mãng cùng nhỏ nhất ngọc mãng, tuần tự nếm qua tiêu nhiên cái này thua thiệt, khiến cho nàng vô thức nấp kỹ cái khác phân thân, không nghi dò xét người đàn ông này. Ngọc mãng bị tiêu niên chụp tới về sau, bị hoàn toàn thời không cầm giữ vừa không cách nào đào thoát, cũng vô pháp đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hắc Cầm đành phải kết thúc hai phân hồn, một bên tu dưỡng, một bên chuyên tâm sứ đồ sự vật. Chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu bay tới một giọng nói nam: "Ngươi bạch Long phân thân tại ta nhẫn không gian tròn, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Tiêu Nhiên, Hắc Cầm trong lòng run lên, bản năng đảo mắt một vòng, thần thức mở rộng đến cực hạn. Lúc này mới phát hiện, đạo thanh âm này đến từ Tiêu Nhiên nhẫn không gian, thông qua ngọc mãng phân thân kết nối nàng bản tôn. Thế mà năng lực cầm cách ra kết nối phân thân, cương ép kết nối bản tôn thần hồn. Nàng không tin Tiêu Nhiên có bực này lực lượng. Hắn hẳn là đang hư trương thanh thế, cùng phân thân đối thoại cố gắng kết nối bản tôn thần hồn. Nghĩ như vậy, nàng tránh không đáp, để tránh bị tiêu nhiên định vị đến bản tôn vị trí. Do tiêu nhiên tiếp tục truyền đến bên thai của nàng, nói cho đúng, là truyền đến thứ hải. Ta biết lo lắng của ngươi, mặc dù chúng ta không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Ta cùng sư tôn bây giờ tại nội hải an dưỡng, cũng không có thuận theo dư đội ngũ bước vào địa quận. Nói đến ngươi có thể không tin, chúng ta thật chỉ là đến hưởng tuần trăng mật, tham gia nhiệm vụ, là bởi vì ta giết nam môn nhất kiếm, chỉ có thể lập công chịu tội. Linh trưởng loại vẫn như cũ không nói chuyện. Không ngờ rằng đôi thầy trò này thật sự muốn biến đạo lữ, đây chính là mạt pháp thời đại. Người trẻ tuổi tâm tính thật đúng là tốt, có đủ nhàn nhã. nhã. Tiêu Nhiên cũng không xác định chính mình thân nghiệm có phải truyền lại đến Hắc Cầm bản Tôn, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Hiện tại vấn đề là, sư tôn bị thương rất nghiêm trọng, ta cần linh lực của ngươi giúp đỡ, nhưng lại không thể đem ngươi thả ra, bằng không ngươi sẽ uy hiếp được sư tôn an toàn. Cho nên ta đề nghị, đem ngươi theo nhận không gian chuyển rời đến Dan Điền Khí Hải của ta trong. Mà không gian của ta pháp thuật có chút đặc biệt, tạm thời còn không làm được đến mức này, ta có thể cho ngươi quyền hạn, tại thả ra ngươi đồng thời để ngươi thông qua đặc thù không gian thông đạo bước vào của ta khí hải, đem một đầu linh thú đặt vào đan điện khí hải. Hắc cầm cho là mình nghe lầm cái gì? Dù là tại xứ đồ những năm này gặp quá nhiều cổ quái sự tình, vậy so ra kém tiêu nhiên thiên mã hành không. Không nói đến không gian khác biệt, khí hải là một loại cao áp tụ tập linh áp, đối với mình là linh dược, đối linh thú mà nói rất có thể liền là độc dược, trái lại cũng thế, tự tiện bước vào khí hải linh thú đủ để phá hủy đan điện. Tiểu tử này muốn làm gì? Kỳ thực ta là vì không nỡ giết con rắn này mới ra hạ sách, nếu như ngươi không phối hợp. Vậy ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem ngươi nấu nấu canh uống, cho sư tôn bổ thân thể." Tiêu Nhiên giọng nói bình thản đến hoàn toàn không giống như là đang uy hiếp người khác. Hắc Cầm không có lựa chọn nào khác. "Cũng tốt, có thể năng lực nhờ vào đó biết được Tiêu Nhiên lực lượng nơi phát ra, thậm chí năng lực tại thời cơ thỏa đáng đoạt xá Tiêu Nhiên. Ngươi không sợ Bạch Long phân thân vào đan điền của ngươi, thừa cơ giết ngươi sao?" Nghe được giọng Hắc Cầm, Tiêu Nhiên trong lòng tự thạch rơi xuống, không có buồn phí miệng lưỡi. Nhưng hắn không có nhờ vào đó đi định vị Hắc Cầm vị trí, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu. "Ngươi thèm thân thể ta dường như ta thèm thân thể ngươi, chúng ta nhiều nhất là lợi dụng lẫn nhau." còn nói không lên có cái gì sinh tử mối thủ, Hắc Cầm cũng không tin tưởng dạng này lý do thoái thác. Ngươi sẽ đem mình tính mệnh giao cho suy đoán như vậy sao? Tiêu Nhiên dứt khoát thẳng thắn nói, thật đáng tiếc, ngươi đang thân thể ta bất kỳ địa phương nào cũng giết không được ta, ta là sợ ngươi xúc phạm tới sư tôn ta, mới ra hạ sách. thật khiến người ta hâm mộ nữ nhân a. Hắc Cầm thở dài, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, tốt, ta đáp ứng ngươi thử một chút, nhưng chuyện này toàn tu chân giới đều không có tiền lệ, nếu như ngươi bởi vậy chết rồi ta vậy không ngạc nhiên chút nào. Tiêu Nhiên cười không nói, lập tức bắt đầu, hắn trước đem ngọc mãng duỗi ra hệ thống không gian. Nhưng mà chỉ lộ ra một cái rít gào đầu, nhường cái này đầu mở ra không gian thông đạo, thẳng tới hắn khí hải trung ương. Cái này vốn là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, nhưng Hắc Cầm không gian pháp thuật cực mạnh, mà Tiêu Nhiên trong khí hải minh hạch luồn khí xoáy có thể vì hắn neo đầu một cái cố định phương hướng. Thế là, một khắc đồng hồ sau đó, Ngọc Mãng thật sự chui vào Tiêu Nhiên khí hải. Toàn bộ hành trình không có tiếp xúc ngoại bộ không gian, căn bản không cho Ngọc Mãng chạy trốn không gian. Hắc Cầm lau khô cái trán mồ hôi dịệt, thần hồn lập tức bước vào Tiêu Nhiên khí hải, trước mắt cuối cùng không phải đen kịt một màu. Bốn phía đều là cực mỏng manh linh khí, khoảng chỉ có luyện khí tu vi lại bắt ngát bắt ngát, không chỗ có thể trốn. Nhìn như trống trải, nhưng lại có loại bị hoàn toàn bao vây trói buộc cảm giác, nhất là đối mặt Tiêu Nhiên chính xác cộng hưởng không chế, giống như thời thời khắc khắc bị giữ lại cổ họng. Khí hải trung ương, còn có một cái do đại minh minh hạch tụ tập thành luồng khí xoay hắc động. Minh hạch là phân thần cảnh giới, dung hợp bộ phận thượng cổ long cốt lực lượng, tản ra từng đạo kim quang tơ mỏng. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, long cốt linh lực độ tinh thuần còn không bằng đầu này ngọc mãng. Rốt cục là loại nào thể chất, năng lực đồng thời dung hợp minh lực cùng long lực hai loại tương tính tương phản lực lượng. Thật ở Tiêu Nhiên thể nội, Hắc Cầm vô cùng xác định, hắn không phải là tiên nhân thể, cũng không phải chân long thân thể. Này ngược lại nhường Tiêu Nhiên có vẻ thần bí hơn. Nàng thậm chí cũng nhìn xem không rõ, bộ này nhiều nhất chỉ có thể phóng thích phân thần linh áp phối trí. Vì sao năng lực áp chế nàng hợp thể cảnh linh áp, từ đó cưỡng ép đem ngọc mãng thu nhập nhận không gian trong. Mãi đến khi Tiêu Nhiên hổ khu chấn động, tại bất ngát khí hải trong chấn khai nhất đạo gợn sóng, Gận sóng từng bước tăng phúc, nhanh chóng truyền đến ngọc mãng, thông qua mãng thân và bản tôn trong nháy mắt cọp hướng. Trong chốc lát linh hồn chấn chiến sau đó, gợn sóng vào Hắc Cầm khí hải, trong nháy mắt tại nhất lên hải thiếu, lại cưỡng ép co rúm linh lực của nàng. Ngươi. Hắc Cầm hai con ngươi chỉ trệ, che lấy bụng dưới, điều khiển mãng đang ở Tiêu Nhiên khí hải trong dời sông lấp biển. Nhưng mà không có chứng dụng, bất kể nàng làm sao dày vò, vẫn là hám sâu vững muồn, hữu lực không phát ra được. Bắt ngát khí hải lớn đến nàng căn bản là không cách nào chạm đến đan điển từ ngoài, mặc kệ từ chỗ nào phi hành, rất nhanh liền về đến nguyên điểm. Ngươi rốt cục đang làm cái gì? Tiêu Nhiên cười nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là đan điển ta một phần, ngươi linh áp chính là ta linh áp, thậm chí bao gồm ngươi bà tôn. Hắc Cầm hai chân khép run, chân dưới thân vũng máu đồng bộ đẩy ra nhất đạo gợn sóng. Nàng đã hiểu. Ngươi này tiểu nhân hèn hạ, lại rút ra linh chu nguyệt linh áp tới áp chế ta. Ngươi vừa rồi không phải đang hâm mộ sư tôn ta sao? Ta hiện tại cho sư tôn ngươi đãi nộ, ngươi tại sao lại mang ta?" Tiêu Nhiên lại nói, "Kỳ thực ta nghĩ, tiểu này rút linh ngươi nên rất thoải mái, ngươi tổn thất chẳng qua là linh lực, đổi lấy lại là khó được vui vẻ à. Hắc Cầm Không thắng hắn chấn, một tay căng cứng trong vũng máu. Chương 226, đại trương thật khiến người ta hâm mộ nữ nhân a. 2, chương 226, đại trương thật khiến người ta hâm mộ nữ nhân a. 2. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, thân làm sứ đồ tứ đại tế ti một trong Ẩn nhẫn nhiều năm, một khi hòa thân ma lòng, rời sông lẫn biển, thôn thiên thổ địa, kết quả lại bị một cái bé con cho đùa giỡn thành bộ dạng như vậy. Chân mày to hơi rút, kia tràn ngập hận ý kiểu trong mắt hiện lên một tia sát khí hắc mang. Ngươi cái kia sẽ không cho rằng ta là một người tại chiến đấu a? Linh trùng loại, tuấn tử ngươi người ở đâu? Tiêu Nhiên nhìn thấy hắc giới quần bên trong tất cả đối thoại, vì phòng ngừa bí mật của hắn bị tiết lộ, liền vừa đúng đe dọa. Thế nào, ngươi còn muốn kéo còn lại đồng bạn xuống nước? Tuấn tử, hồi thánh sơn, tiền bối còn có chuyện gì? Hắc cầm muốn nói ra Tiêu Nhiên bí mật, nhưng suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn từ bỏ. Cách mạng chưa thành công, nàng còn muốn tiếp tục cẩn nhẫn. Linh trưởng loại, không có gì. Lúc này, một mực đối linh trưởng loại thăm dò Tiêu Nhiên cảm thấy hứng thú giao, lần nữa chen miệng vào. Giao, tiền bối cảm thấy thế nào? Linh trưởng loại, cái gì thế nào? Giao, Tiêu Nhiên vô cùng kích thích a. Linh trưởng loại, ngươi rất hiểu a. Giao, Tiêu Nhiên lập tức ăn đuổi. Yên tâm, ta chỉ là muốn mượn lực lượng của ngươi làm chút yêu việc làm, ta không quan tâm bí mật của ngươi. Vậy không quan tâm ngươi cùng các đồng bạn kế hoạch, chỉ cần đừng quá thái quá ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Hắc Cầm cười lạnh, ngươi thái tự đại, cho dù không có ta. Cho dù các ngươi sư đồ từ đó cản trở, những người còn lại vậy nhất định sẽ thành công. Tiêu Nhiên cười lấy cổ vũ. Vậy liên cố lên rồi. Hắc Cầm không cách nào đánh giá người nam nhân trước mắt này. Đối mặt hắn, Hắc Cầm luôn có chủng ham sâu vũng buồn, hữu lực không dùng được cảm giác. Ăn nhờ ở đầu, bị người chế, dưới mắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi cơ hội chặt đứt kết nối. Nàng ung dung thản nhiên, nhưng chẳng biết tại sao nàng lại phá lệ tốt kỳ, muốn tại Tiêu Nhiên khí hải trong điều tra ra thân phận của hắn, bởi vậy lại không nghĩ lập tức chặt đứt tiểu này kết nối. Đây là chủng rất phức tạp tâm trạng. Thực chất. Tiêu Nhiên cũng là đang hư Trương Thanh Thế, hắn cách cách không khống chế Hắc Cầm bản tôn còn có chút khoảng cách, nhưng mượn điểm linh lực ngược lại là thoải mái. Làm bộ hồn không đối phương, cũng là nghĩ nhường nàng tạm thời kiềm chế một chút, đừng bại lộ bí mật của hắn. Thực chất, điểm ấy bí mật nhỏ hắn cũng không có như vậy quan tâm, chỉ có hệ thống mới là hắn duy nhất bí mật. Theo trên tinh thần song Hắc Cầm về sau, Tiêu Nhiên không có lập tức động sử tôn, mà là tại khí hải trong rễ rỗng ngập mãng. khống chế thân thể của nó di động, co giùn linh lực của nó phóng thích, dùng minh lực dót vào ngập mảng. Cuối cùng, nhường nàng hoàn toàn thần phục với Tiêu Nhiên, thực sự trở thành bắt ngát khí hải một bộ phận một đêm qua đi, trải qua một đêm linh lực điều khiển cùng thể sát tinh thần giao hòa, tiêu nhiên không sai biệt lắm hoàn toàn nắm trong tay ngọc mãng. Sự thao khống của hắn quyền hạn một lần vượt qua hắc cẩm, thậm chí năng lực dựa vào ngọc mãng lực lượng nếm thử không gian pháp thuật chỉ là còn không quá thuần thục. sáng sớm, linh trung Nguyệt theo trên giường đấm bóp tỉnh lại thật dài duỗi lưng một cái, mơ hồ uống cạn một chén lớn, sắc mặt hay là hơi có vẻ trắng xanh, nhưng tinh thần tốt nhiều. mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất, trước cho mình rót một bầu rượu, thấy tiêu nhiên một đêm bình an vô sự, đột nhiên cảm giác được khó chịu, như vẽ thanh nhàn mang theo vẻ giận. thật là chuyện lạ, ngươi một đêm cũng đang luyện công. Cầm xoa bóp giường lửa của ta, dù cũng không động vào một chút vi sư, nhìn tới con rồng kia đây vi sư mị lực còn lớn hơn a. Tiêu Nhiên gật đầu mở mắt, chi tiết nói, đó là một đầu linh lực mật độ tiếp cận nhất chân long thần thú, đệ tử muốn hoàn toàn không chế mới là. Linh Chung Nguyệt cảm giác Tiêu Nhiên từ trường cũng không giống nhau, mơ hồ có chủng tu vi vượt qua cảm giác của nàng. Nguyên lai like không phải long a ngươi là như thế nào đem lớn như vậy một con rắn nhét vào trong bụng đi. Tiêu Nhiên không chút nào giấu diếm. cái này cần rất cao thâm kỹ xảo, dựa vào man lực là không được. Linh Chung Nguyệt có chút mê mẩn, ta muốn ngươi dạy ta Ngươi là sư tôn hay ta là sư tôn? Cái này cần tự thân dạy dỗ. Nhưng đầu tiên, muốn đem sư tôn cơ thể chữa trị khỏi, sư tôn lần bị thương này tương đối nghiêm trọng, ta mang đan dược chưa đủ, hiệu quả của đan dược cũng quá chậm, ta phải nghĩ biện pháp khác. Lúc này, chủ quan tiểu bàn liễu gõ cửa đi vào, đưa tới nước trà cùng súp canh, cũng cho tiêu nhiên một cái đề nghị, có thể đi trong biển bắt chút ít ngư cho phu nhân ăn, nơi này hải sản vô cùng bổ. Linh chung nguyện sửu suốt, phu nhân. Tiêu nhiên cười lấy không có giải thích, thậm chí muốn cho này tiểu bàn liễu chút ít phí. Tốt, cảm ơn. Đẩy ra thiếu nữ. Tiêu nhiên giải thích nói phương này không gian linh nhuận rất tốt có thể vào ngành bắt điểm tôm cá sẽ có đặc thù hiệu quả linh trung nguyệt lại nói đừng quên chúng ta là đến hưởng tuần trăng mật bắt cá quá mệt mỏi hay là câu cá đi cũng tốt tiêu nhiên lập tức mặc quần áo đi tắm bắt đầu chuẩn bị sau nửa canh giờ một chiếc thuyền con rời khỏi là bờ kiếm thuyền quá lớn câu cá hay là hỏa thuyền gỗ nhỏ có cảm giác thuyền gỗ nhỏ trong có hai cái ghế gỗ một cái cần câu một cái thùng gỗ cùng một cái hộp gỗ nhỏ trong hộp gỗ để đó câu dẫn tiêu nhiên tùy ý định một cái phương hướng không có sử dụng linh lực khu trước thuyền tiến chỉ là tùy tiện hoạch mái treo đi tới Sau lưng hòn đảo dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cũng không nhìn thấy chung quanh cái khác hòn đảo. Thủy thiên nhất tuyến, tứ hải minh ngông, không có một tia gió biển, không dậy nổi một tia gợn sóng, không có trời xanh, chỉ có mây trắng, mênh ngông cuộn cuộn, mỏng manh như khói, trầm thấp treo ở đỉnh đầu. Trên tầng mây, bốn phương tám hướng đều là nguồn sáng, ngẫu nhiên nào đó góc độ còn có thể nhìn thấy một sợi mặt trời mới mọc kim quang. Mặt biển trong suốt như hồ nước, thủy cực thanh, vậy cực sâu, nhưng bởi vì quang tuyến vấn đề, cũng không thể nhìn xem quá sâu. Theo thanh tịnh, đến mơ hồ, cuối cùng đen kịt một màu. Bầu trời như thế, dưới nước cũng như thế cho người ta một loại hư miểu mộng ảo cảm giác. Một chiếc thuyền con tung bay ở thủy thiên giao giới, giống như thân ở vũ trụ trung tâm, hướng tương cung, hướng thâm nguyên, đồng thời mở rộng nội tâm. Linh Trung Nguyệt quanh chân ngồi ở mũi thuyền, dáng người thân thể cùng thiên cùng thủy hòa làm một thể, chẳng những không có một tia không hài hòa cảm giác, ngược lại làm cho người ngước nhìn thần phục. Tiêu Nhân Trương chân ngồi ghế đầu, nhìn bốn phía giống tiền cảnh hình tượng, tâm như chỉ thủy, lại như thanh tĩnh thong thấu nước biển, thanh tĩnh, nhưng bởi vì quá sâu, một chút nhìn không thấy đáy. Nơi này thật sự có ngư sao? Linh Chu Nguyệt nghi ngờ nói. Nên tại rất sâu địa phương. Tiêu Nhân nói. Mắt nhìn dây câu, tơ nhện tuyến cực nhỏ, chiều dài vậy chưa đủ cho ăn bể bụng dài ba trượng, đối dạng này nước sâu thật sự mà nói quá ngắn. Linh Trung Nguyệt lại nhấp một hớp rượu. Sâu như vậy thủy như thế nào câu? Người nguyện mắc câu. Tiêu Nhiên cười cười, mở ra bên cạnh hộp gỗ nhỏ, bên trong có mấy cái dài bằng chiếc đũa hồng câu dẫn, đem khâu dẫn xuyên thượng lưới câu, ném câu vào nước, tùy ý cầm cần câu. Làm câu được hơn nửa canh giờ, cái gì cũng không có. Thế là nhanh trí, vận khởi ngọc mãng linh lực, theo cần câu cùng dây câu, rớt vào dưới nước khâu dẫn. Rất nhanh, đáy nước thật hiện ra một vệt bóng đen. Tốc độ cực nhanh, Tiêu Nhiên còn chưa phản ứng, hắc ảnh đột nhiên phát lực, nhảy lên sông lên biển cạn, ngay cả mồi cá hố can lôi vào biển sâu, nhất đạo cộng hưởng lực lượng truyền đến cần câu, đem hắc ảnh chấn choáng, nổi lên mặt nước, lật ra cái mày bụng. Tiêu Nhiên mò cá, phát hiện đây là một đầu rộng ba thước tiên cúc thạch, năng lực ở trong biển xoắn ốc đi tới, phát ra khuyết tán gợn sóng, nhìn qua rất lớn dáng vẻ. Tiên cúc thạch không phải hoa cúc hoa đảo cũng không phải tảng đá, là một loại rất cổ lão động vật không xương sống. Gai ba xích người đeo hình đinh ốc bánh trạm vỏ sò, vươn ra nhục thân cùng con mực không sai biệt lắm. Vấn đề là, khối này tiên cúc thạch người đeo loa bối vì sao là? Ngự xoắn ốc. Nói như vậy, chân linh đại lục tự nhiên sinh trưởng, hoặc là tự nhiên xoăn ốc, đều là chính hướng xoăn ốc. Theo ô xoên vỏ lưng, đến vân tay xoăn ốc, từ trên biển gió lốc đến khí hải luồng khí xoáy đều là như thế. Trên lý luận nói, chỉ có tại trong vực sâu trưởng vật lớn mới biết thiên sinh mọc ra nghịch xoăn ốc. 224 chương loạn thoại vương. Thái cổ. Gây nên đã qua đời đi tuổi tác trưởng 227, đại kết cục thế giới địa lý. 1. Chương 227, đại kết cục thế giới địa lý. 1. Vì tiêu nhiên tiếp trước trái đất làm chuẩn. Mặt nước bình đạt, chứa nước danh nước lại là tiêu chuẩn hình tròn. Dạng này danh nước tại dưới đáy nước lúc, tại nam bán cầu vòng xoáy là thuận kim đồng hồ, bắc bán cầu vòng xoáy là nghịch kim đồng hồ. Đây là địa chuyển thiên hướng lực đưa tới, nhất định phải là nghiêng xoay tròn hình cầu mới có thể xuất hiện hiện tượng. Mà chân linh đại lục luôn luôn lý thuyết là đại lục vòng xoáy là thuận kim đồng hồ, mà thâm nguyên vòng xoáy là nghịch kim đồng hồ. Nhưng cùng loại tiên quốc thạch dạng này vật sống, không cách nào tại thâm nguyên sinh tồn. Chân linh đại lục cùng thâm nguyên quan hệ cũng là nam bắc bán cầu loại kết cấu này sao? Điều đó không có khả năng. Tuy nhiên đoán đại lục cùng thâm nguyên kết cấu, có thể đại khái so sánh là khinh khí cầu mặt ngoài và khí cầu nội bộ không gian. Cứ như vậy, liên thông khinh khí cầu mặt ngoài 2 giờ thẳng tắp khoảng cách, mới có thể thông qua đi khinh khí cầu nội bộ đường tắt mà rút ngắn. Đương nhiên, đây chỉ là tương tự, nếu thật là loại kết cấu này, trong vực sâu không gian áp xúc tỷ lệ, nhất định đây khinh khí cầu nội bộ khuyết đại nhiều. Cho nên Tiêu Nhân suy đoán, Chân Linh Đại Lục là một cái thể tích cực lớn, trong tinh không sự quay tròn tinh cầu. Một bên vuốt vuốt trong tay nghịch tuyển cúp xác, Tiêu Nhân một bên cùng sư Tôn giải thích sinh ra xoắn ốc nguyên lý. Từ đó đạt được cái suy đoán này. Chân Linh Đại Lục là cầu, mà đạo minh cùng ngũ đại thế lực vị trí trung nguyên, chôn nam bản cầu. Tiên cúc thạch đến từ bắc bán cầu, thông qua nào đó không gian thông đạo, hoặc là thần thú dẫn tới nguyên hải. Linh Trung nguyện uống rượu, cao mày, nghiêm túc nghe tiêu nhiên lời nói, trí ý thoạt nhìn là như vậy. Nhưng nàng đối chân linh đại lục địa lý kết cấu không hề hứng thú, nhưng nàng nghiêm túc nghe giảng nguyên nhân là, nàng luôn cảm giác tiêu nhiên lời nói ngụ ý, dường như tại châm chọc cái gì. Không hảo hảo câu cá, cùng ta giải thích nhiều như vậy về câu chuyện, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Nhìn thấy sư tôn kia thịnh khí lăng nhân nét mặt cùng thịnh khí lăng nhân lòng dạ, tiêu nhiên đại khái hiểu. A, nữ nhân, quan tâm thân hình của mình càng đậm thế giới bí mật, ý của ta là. Chân Linh Đại Lục nó không phải một mảnh đại lục mà là một cái rất lớn hình cầu, mà Trung Nguyên chỉ là trong đó một mảnh rất nhỏ địa phương. Nơi này linh khí sung túc, linh ngôi đầy đủ, dưỡng dục nhìn toàn nhân loại. Linh Trung mệt đủ số hắc tuyến, mày kiếm hơi rút. Rất lớn hình cầu, cầu thượng một mảnh rất nhỏ địa phương linh ngôi đầy đủ, dưỡng dục nhân loại. Chứng cứ xác thực. Suy xét đến hôm qua một cước đạp bay Tiêu Nhiên mang tới hảo thuật di chứng, nàng kiềm chế lại đánh người xúc động, tạm thời ẩn nhận cung phát, nghi mặt hỏi dò. Người ghét vật lớn sao? Câu hỏi lấy mạng là câu hỏi lấy mạng, nhưng Tiêu Nhiên vì cuối cùng hiếu tâm giá trị sớn đã đem sinh tử không để ý, nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch làm việc. Cũng không phải ghét đại, ta nói là, đại minh tuyên truyền lịch xoắn ốc đến từ thâm nguyên, có phải hay không tại che giấu chân linh đại lục là hình cầu chân tướng? Đại hoang đầu kia thế giới có thể hay không ẩn giấu đi bí mật gì? Thì như mạt pháp thời đại hình thành nguyên nhân, có lẽ sư tôn không có nói sai, đại hoang đầu kia chính là quê hương của ta đâu. Tiêu nhiên nghiên cứu thảo luận là một cái cực kỳ nghiêm túc sự việc, thuộc về phạm vi của khoa học. Linh trung nguyệt lại cứng tấm kia xinh đẹp đến không khoa học mặt, nói xong không khoa học. Quê hương của ngươi ghét vật lớn sao? Quê nhà ta gần đây sát thực vì gầy là đẹp. Tiêu Nhiên đúng sự thực nói. Linh Chung Nguyệt tức giận ngực run rẩy, trong con ngươi kiếm khí tại bóng loáng như gương mặt nước mở ra từng đạo kiếm vượn. Tiêu Nhiên bận biểu nói thêm, "Chẳng qua đây đều là dị đoan, quê hương của ta còn lưu hành nam nhân cùng nam nhân nói yêu thương chuyện xưa đấy. Nam nhân cùng nam nhân nói chuyện yêu đương cũng là dị đoan? Tiểu tử này là là ám chỉ nữ nhân cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương cũng là dị đoan sao?" Linh Chung Nguyệt chân thành nói, "Nam nhân cùng nam nhân nói chuyện yêu đương có vấn đề sao? Nếu có yêu, bất kỳ cái gì giống loài đều có thể a. Ngươi không phải liền là thích xa sao?" Tiêu nhiên đột nhiên có loại bị sư tôn từng đao lăng trì cảm giác, mặc dù không chí tử, nhưng cũng đủ sảng khoái. Ta đã nghĩ đến lần tiếp theo hưởng tuần trăng mật nơi muốn đến, chúng ta muốn vần quanh tất cả tinh cầu, thăm dò cái đó sâu nhất bí mật. Linh Chu Nguyệt vẫn như cũ nhíu chặt nhìn lông mày, nói cách khác, lần này hưởng tuần trăng mật, ngươi không có ý định làm những thứ này. Tiêu nhiên đột nhiên cảm giác, sư tôn tại hắn bắt một con rắn sau đó, hoặc là trải qua hảo thuật sau đó, trở nên có chút là lạ. Tựa như là đang khảo nghiệm hắn. Chúng ta không phải đi qua một lần đại hoan sao? Đó là một lần thất bại nếm thử, bị không gian pháp trận cùng bị dị hảo thuật phá vỡ. Chúng ta cần mở ra lối riêng nếu như leo lên một tòa tiền nhân không cách nào leo lên ngọn núi, chỉ dựa vào nghị lực là không được, chúng ta cần tìm kiếm một cái tiền nhân chưa bao giờ nếm thử con đường, mở ra lối riêng leo lên núi đỉnh. Tiêu Nhiên nhìn như tại nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, nghe tới dường như lại có ám chỉ gì khác. Linh Trung nguyệt khe như mày, nhấp khẩu gật đầu, như có điều suy nghĩ, hình như có sở ngộ, cho nên ngươi bắt một con rắn, cho nên ta bắt một con rắn. Tiêu Nhiên giải thích nói, đệ tử bắt ngát khí hải cùng đại minh minh hạch chỉ có thể tiếp nhận sư tôn kiếm khí miễn cưỡng bất tử, mà đầu này hợp thể cảnh tượng cầu ngọc mãng linh lực mật độ tiếp cận long có thể tiếp nhận sư tôn kiếm khí tránh đệ tử lên trời linh trung nguyệt lúc này mới thỏa mãn nhấp khẩu cười một tiếng hành y uống một hơi cạn sạch ngươi là thật sự tham sống sợ chết không phải cậu thả vì sống tạm bỡ mà là sống tạm bỡ vì cậu thả tiêu nhiên nói nhảm rất có triết lý đem sư tôn dọa sướng suốt hồi lâu mặt đều nhanh đỏ lên thường tuần trăng mặt chính là muốn ân ái sự tình nếu như chúng ta phối hợp tốt cái này đem là một cái kỳ tích cũng đúng thế thật vì sao ta không có giết mãng hầm xả thang cho sư tôn bộ thân thể mà là đến bắt hải sản ăn cái gì hải sản a linh trung nguyệt bị tiêu nhiên một mảnh hiếu tâm cùng kỳ tư diệu tượng chinh phục Ta điểm ấy vết thương nhỏ không tính chuyện, tiến nhanh đến ngươi kỳ tích. Chúng ta không thể đồng thời bị thương. Tiêu Nhiên ý vị thâm trường nói, tay không đuốt con cúc, Tiêu Nhiên thầm than này cúc đỏ sẩm và sáng, đường cong ưu mỹ, giống điêu khác, tiền thân con mực lại dương nhanh múa đuốt, tươi non nhiều chất lỏng. Một bên sợ hãi thắng phục tại con cúc chân quý cùng xinh đẹp, Tiêu Nhiên một bên lột da nó xoắn ốc cúc xác, thả lòng nó mực nước cùng máu tươi, thanh trừ nội tạng của nó, đem cúc thân xuyên thượng thanh kiếm, gác ở giá nướng bên trên, phá hủy viên bong thuyền nhóm lửa, lại tại con cúc trên thịt dải lên nước ép ướt, hồi hương, cây thì là hồ nước hoàn thành. Quan trọng nhất là. Tiêu Nhiên vì ngọc mãng xà linh rót vào trong lửa, là những thứ này hải sản thêm điểm liệu. Tại Tiêu Nhiên chính xác khống hỏa cùng gia vị không góc chết thấm vào dưới, nhất đạo thẳng vào linh tỷ mùi thịt, như núi lửa một loại phun ra tới. Chương 227 Đại Kết Cục Thế Giới Địa Lý 2 Chương 227 Đại Kết Cục Thế Giới Địa Lý 2 Ngay cả luôn luôn đối ăn uống chi dục cũng không nhu cầu danh lợi linh trung nguyện, vậy một miệng nước miếng, thứ này cũng có thể ăn sao? Không thể, không thể ngươi còn đớn, vậy ngươi còn hỏi? Linh trung nguyện tay trái cầm cúc xác gõ xuống Tiêu Nhiên đầu, tay phải bóp lấy nung đỏ cúc thịt hướng nhét vào miệng. Tiêu Nhiên một bên đồ nướng, một bên vì ngư câu cá, ngư vượt câu càng nhiều, vậy vượt câu càng lớn. Song đầu Long Tôm, Tử Bích con hàu, lũ đen rắn biển, cùng với hàng loạt hàu sống cùng cá mực. Tiêu Nhiên ngẫu nhiên cũng có thể câu được tiên cúc thạch hoặc là cái khác mọc lên vân tay hải sản, không có chỗ nào mà không phải là nghịch sơn ốc. Có thể thấy được vùng biển này ngư cũng đến từ đại hoang. Những thứ này ở bên trong hải sinh dày hải sản, sắc ngoài cũng vô cùng cứng rắn, bên trong chất thì ngon, linh nhuận đầy đủ, đúng là để linh dưỡng sinh thượng đẳng thuốc bổ. Trừ ra đồ nước ngoại, Tiêu Nhiên còn làm ra từng đạo hải sản hầm vậm, vì ngọt đi thanh, vì hành để hương, vì giấm nợ linh lại thêm mãng linh trao chuốt. Linh Chu Nguyệt một bên nhìn xem Tiêu Nhiên câu hải sản, một bên ăn uống thả cửa đến trạm vãn tối. Ăn là miệng đầy chảy mỡ, mê mê man man, như vẽ thanh trên mặt cũng không biết là đỏ hồng hay là phản chiếu hào quang, hay là cái khác màu sắc. Thời khắc này Linh Chu Nguyệt mơ mơ màng màng tựa ở Tiêu Nhiên đầu vai, khỏi bệnh sau đó, liễm diễm trong con ngươi tất cả đều là Tiêu Nhiên anh tuấn bộ dáng. Thậm chí bắt đầu nói bậy. Hải sản có thể cất rượu sao? Tiêu Nhiên lắc đầu. Không thể, nhưng có thể làm tương, mà tương có thể trộn lẫn cơm ăn. Ta không muốn nát cơm, ta chỉ nghĩ ăn ngươi. Chúc mừng ký chủ đạt được một không không không không Hiếu tâm giá trị, hệ thống tan vỡ, ký chủ trực tiếp kế thừa hệ thống uy năng, đạt được vô địch toàn năng thần thể, sâu truy cửu diệu cùng hấp giới quần, một người dệt sạch du minh, đạp phá tiên giới, thần giới tất cả khương phục, từ đây cùng sư tôn sư bá các đồ đệ vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Bởi vì không thể đối kháng, quyển sách hoàn tất tại đây, không thể đối kháng chính là quyển sách bị báo cáo phong, chỉnh đốn và cải cách khiếu nại mới thả ra cưỡng chế chọn bộ rồi. Quyển sách tiếp theo thấy, viết xong càng nghĩ, viết xong càng nghĩ, viết xong càng nghĩ, hiếu tâm nguyên kế hoạch viết đến hai trăm tự hiện nay cốt truyện chỉ tới 1 phần ba, còn đỉnh hơn vạn, có phải không bổ câu thành tích tốt nhất nhấtư? Nhưng bởi vì đề tài dẫn hướng không tốt, bị ép trước giờ hoàn tất, năng lực thả ra đã là may mắn. Đại giới là chỉnh đốn và cải cách tăng cường chế viết xong. Hiếu tâm mặc dù cốt truyện thượng lưu lại rất nhiều tiết đối, nhưng mà nam nữ chính ở giữa tình cảm tuyến coi như là đã viên mãn. Đối đến tiếp sau cốt truyện cảm thấy hứng thú, có thể thêm toàn đặc chức về nhóm nghiên cứu thảo luận, giới thiệu vấn tắt chữ nhật sau cũng có liên kết nối đến. Sách mới tại ngày mừng một tháng năm trước sau, có thể biết khiêu chiến một cái hoàn toàn mới đề tài. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, còn có phun thai dám. Đừng tiếp tục tú trí thông minh, đây là tác giả quân sáng tác đến nay duy nhất vạn điện thư. Đến tiếp sau cốt truyện trực tiếp nhìn xem sách mới kiếm thánh tinh tế vạn sự phòng đi, bên trong bảy quần liệp thiết lập, chính là hấp giới quần 11 độc hành người, nhân vật trọng yếu cùng chủ tuyến cũng kém không nhiều. Sách mới kiếm thánh tinh tế vạn sự phòng. Sách mới kiếm thánh tinh tế vạn sự phòng. Sách mới kiếm thánh tinh tế vạn sự phòng. Quyển sách cũng gọi là ta tại 10 giảm tinh chặt quế 500 năm, cuối cùng thành kiếm thánh. Vừa thanh kiếm thánh muốn ta đi chinh phục vũ trụ. Ngươi biết này 500 năm ta làm sao sống sao? Ta không làm nhiệm vụ a, hệ thống Thân làm kiếm thánh ta chỉ nghĩ tận hưởng lạc thú trước mắt. Giới thiệu văn tắt, xuyên qua đến một cái khoa kỹ, võ đạo cùng thần bí cùng tồn tại tương lai vũ trụ, Lisa đang cải quái hệ thống thúc dục dưới, tại 10 dặm tinh chặt quẻ 500 năm cuối cùng thành kiếm thánh, còn chưa nghỉ ngơi một lát, lập tức lại tiếp vào hệ thống muốn hắn chinh phục ngân hà nhiệm vụ mới. Mà ở thời đại vũ trụ, lực lượng cá nhân là có cực hạn, soát cái kiếm thánh cũng tốn 500 năm, sương bá hệ ngân hà lại phải bao nhiêu năm? Huống chi, thân làm kiếm thánh hắn đã có tuyệt đối tự do thân thể, tại sao muốn cố sức chinh phục vũ trụ đâu? Chán ghét là hệ thống làm công lý sa, tuyệt chinh phục ngân hà nhiệm vụ. Quyết tâm hưởng thụ sinh hoạt, thế là mở nhà mặt hướng toàn ngân hà tinh tế vạn sự phòng, cho phú bà tìm xem yêu, giúp đông phụ mở một chút hoang, cho thiếu nữ dạy một chút kiếm, du lịch, giải sầu một chút. Nhưng mà hệ thống hay là truyền đến chết tiệt thanh âm nhắc nhở, chinh phục ngân hà nhiệm vụ độ hoàn thành 1%. phần Sách mới mị lực của ta đối với nữ nhân xấu hữu hiệu. Sách mới mị lực của ta đối với nữ nhân xấu hữu hiệu. Sách mới mị lực của ta đối với nữ nhân xấu hữu hiệu. hiệu. Ngược dư tin tức tiêu bạch tại võng du tu chân thế giới trong cho mình viết cái định hướng mị lực máy sửa chữa đối với da trắng mỹ mạo, tu vi cường đại chính đạo tiên tử hữu hiệu lập trí tại cùng tiên tử nhóm nằm nửa thang cấp, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, chính phủ rất nhanh phát hiện tịnh phong cấm tài khoản của hắn, hắn mắt tối sầm lại, lại xuyên qua đến thật sự tu chân thế giới. may mắn may gian lận vẫn còn, chỉ là qua loa xảy ra chút bất ngờ, Mị lực của hắn đối với da trắng mỹ mạo, tu vi cường đại nhân vật phản diện lữ nhân hữu hiệu. nhưng mà nếu như năng lực thất bại sự nghiệp của các nàng, để các nàng nhấm nháp chính nghĩa thiết quyền, triệt để thay đổi triệt để, cải tà quy chính, chính mình rồi sẽ bạch nhật phi thăng, cùng thiên đạo cùng múa, cùng thái dương vai so vai. yêu nữ ta cùng với tà ác không đội trời chung. đại uy thiên long, đừng làm loạn. Hại tử lại tái rậm. Sách mới lão bà của ta là thiên diện hồ yêu lên cung bạo căn trong. Sách mới lão bà của ta là thiên diện hồ yêu lên cung bạo căn trong. Sách mới lão bà của ta là thiên diện hồ yêu lên cung bạo căn trong. Lão bà là có thể vô hạn phụ thân thiên diện yêu hồ, nàng không dừng lại thay đổi phụ thân nữ nhân, kết hôn 10 năm đều không có đụng phải nàng bản thể làm sao bây giờ? Ôn Lai ta cũng không phải rất gấp. Huyết nào một vòng quay về, rút kinh nghiệm xương máu, về sau bất cách mỗi bản thư đều sẽ cùng nữ nhân liên quan đến, mặc kệ thành tích nhiều kém, chí ít nghiêm túc viết đến trăm vạn tự viết xong. Đệ tử một quyển bằng hưu vô địch hậu cung lưu sách mới kiếm thánh đại nhân mong muốn lực khí. Đệ tử một quyển bằng hữu vô địch hậu cung lưu sách mới kiếm thánh đại nhân mong muốn lực khí. Đệ tử một quyển bằng hữu vô địch hậu cung lưu sách mới kiếm thánh đại nhân mong muốn lực khí. Giới thiệu văn tắt. Xuyên qua đến tu chân thế giới, Lý Tiêu đạt được một vạn điểm thông dụng thêm điểm giá trị, vì thiếu hụt cảm giác căn toàn, hắn toàn điểm vào kiếm thuật bên trên, tại 10 dặm pha tập kiếm thập năm mà vô địch. Lúc này hắn mới ý thức được, chính mình còn chưa lực khí, có thể biết chết giả, mà thêm điểm điểm số đã sử dụng hết, hắn chỉ có thể ở không có học tình huống dưới bắt đầu từ số 0 tu hành. Nếu không thể để cho ta lợi khí, muốn này tu chân giới để làm gì? Vô địch văn, tam nữ chủ, bình thường thăng cấp không tạm tu là... Ho